Kêu hãnh và định kiến chương 20 Anh Colin không được yên tĩnh lâu Để chấm ngâm tán thưởng cuộc tình thành công của anh Bà Bennett đã quanh quẩn ở tiền sảnh Để xem hồi kết của cuộc trò chuyện Ngay sau khi thấy Elizabeth mở cửa bước ra Đi nhanh qua bà hướng về phía cầu thang Bà bước vào phòng ăn sáng và chúc mừng anh Và bà với lời lẽ dịu dàng Với viễn cảnh hạnh phúc của mối quan hệ gần gũi hơn giữa họ Anh Colin đón nhận và đáp lại những lời chúc với niềm vui Rồi kể lại cho bà nghe tinh thần cuộc trao đổi với Elizabeth Với kết quả anh tin rằng Anh có mọi lý do để hài lòng Vì việc cô khức tử chỉ là phản ứng tự nhiên Của tính khiêm tốn, vẽ lẽn Và tế nhị thật sự trong tính cách của cô Tuy nhiên, lời anh nói với bà vẽ lẽn ngạc nhiên Đáng lẽ bà cảm thấy vui như anh Mà tin rằng cô con gái bà khức tử Vì có ý khích lệ anh thêm nhưng bà không dám tin vào việc này và không đặng đừng phải nói ra anh Colin nhưng theo chuyện này Lizzy cần được giải bày tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với nó nó là đứa con gái rất bướng bỉnh ngốc nghếch và không thấy ra những lợi ích cho nó nhưng tôi sẽ cho nó thấy tôi xin lỗi phải ngắt lời bà nhưng nếu cô ấy đúng là bướng bỉnh ngốc nghếch tôi không rõ liệu cô sẽ là một người vợ đáng mơ của một người trong hoàn cảnh của tôi hay không người mong tìm hạnh phúc trong hôn nhân Vì thế nếu cô thật tình từ khước tôi Có lẽ tốt hơn không nên ép buộc cô phải chấp nhận tôi Vì nếu bị trái ý Cô không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi Bà Bennett nói và lo lắng Anh ạ Anh đã hiểu sai ý tôi Lizzy chỉ bướng bỉnh trong việc như thế này Trong mọi việc khác Nó đều ngoan hiền nhất Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với bố nó Chúng tôi sẽ sớm thu xếp với nó Tôi tin chắc vậy Bà không cho anh thời gian trả lời Và vội phá đi tìm ông chồng Và kêu lên khi vừa vào phòng đọc sách Ông ơi Tôi cần ông ngay bây giờ Chúng tôi đang bị náo động Ông phải đến khuyên Lizzie lấy anh Colin Vì con nhỏ nhất định không lấy anh ấy Và nếu ông không nhanh chân Anh ấy sẽ thay đổi ý định và không thèm lấy con nhỏ Ông Bennett ngước mắt lên khỏi trang sách Khi bà đi vào Nhìn bà chăm chăm điềm tĩnh Mà không tỏ vẻ gì quan ngại Và càng không thay đổi khi bà nói Khi bà giấc tiếng Ông nói Tôi không hiểu ý bà, bà đang nói chuyện gì thế? Chuyện anh Colin và Elizabeth, Lady tuyên bố không chấp nhận anh Colin và anh Colin bắt đầu nói rằng anh sẽ không muốn cưới Lady. Tôi phải làm gì đây trong tình cảnh này? Dường như đây là chuyện vô vọng. Ông phải đích thân nói chuyện với Lady, nói với nó rằng ông muốn nó lấy anh Colin. Hãy nghe kêu con nhỏ xuống đây, tôi nó sẽ nghe theo ý kiến của tôi. Bà bên hết nhấn chuông. Cô Elizabeth được gọi đến phòng đọc sách Ông ngọi cô khi xuất hiện Đến đây, con Bố gọi con đến vì có một việc quan trọng Bố nghe nói rằng anh Colin Đã ngỏ lời cầu hôn với con Có đúng thế không Elizabeth trả lời rằng đúng Được lắm Và con đã gấp từ lời cầu hôn phải không Đúng vậy thưa bố Được lắm Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề Mẹ con muốn con chấp thuận Có phải thế không hả bà Đúng thế Nếu không tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt nó Thế là có một chọn lựa vô phúc Trước mặt con đấy Elizabeth Từ ngày hôm nay trở đi Con sẽ trở thành người xa lạ với bố Hoặc với mẹ Mẹ con sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa Nếu con không chịu lấy anh Colin. Và bố sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa Nếu như con chịu Elizabeth không để nén nụ cười Khi nghe câu chuyện kết luận như thế Ngay vào lúc khởi đầu Nhưng bà Bennett thất vọng náo nề Vì trước đấy Bà tin rằng ông chồng sẽ đồng ý với bà Ông có ý gì khi nói như thế Ông đã hứa với tôi Sẽ ép con nhỏ lên ấy Bà ạ Tôi xin bà hai đặc ân nhỏ Thứ nhất Bà cho phép tôi được tự do sử dụng đầu óc hiểu biết của tôi về vụ việc Và thứ hai Sử dụng phòng đọc sách Tôi sẽ rất vui được tiếp tục đọc sách càng sớm càng tốt Tuy thế Dù thất vọng về ông chồng Bà vẫn không chịu từ bỏ ý định Bà lại nói chuyện với Elizabeth Lần lượt khuyến cáo và đe dọa cô Bà muốn Jane theo phe bà Nhưng Jane từ chối với mọi mềm mỏng có thể được Và Elizabeth Đáp lại những tấn công của bà Đôi lúc bằng tư thái nghiêm chỉnh thật sự Đôi lúc bằng lời lẽ bông đùa vui tươi Mặc dù thái độ của cô thay đổi Nhưng cô vẫn luôn cương quyết Trong khi ấy Anh Colin đang một mình suy tư Về những gì đã xảy ra Anh nghĩ về anh quá cao nên không thể hiểu được động lực nào khiến cô em họ của anh khước từ anh. Mặc dù lòng kiêu hãnh của anh bị thương, anh không cảm thấy đau khổ theo cách nào khác. Tình cảm của anh đối với cô chỉ là qua nhiều tưởng tượng và tình cảnh cô đáng bị bà mẹ trách mắng ngăn cản cảm nghĩ hối tiếc của anh. Trong khi gia đình còn đang trộn rộn, Charlotte Lucas đến thăm họ. Ở tiền sảnh cô gặp Lydia, bước đến cô to nhỏ. Em mừng thấy chị đến vì đang có chuyện vui vui ở đây Chị có biết chuyện gì xảy ra sáng nay không? Anh Colin cầu hôn với Elizabeth và chị ấy không chấp thuận Trong khi Charlotte không kịp trả lời Kitty đi đến báo cho cô hai cùng tin Ngay khi họ vừa vào phòng ăn sáng Nơi bà Bennett ngồi một mình Là bà cũng bắt đầu cùng với phụ việc Mong cô Lucas cảm thông với bà Khẩn khoản xin cô thuyết phục cô bạn Lizzy Nên đáp ứng với lòng mong mỏi của gia đình bà thêm với giọng u sầu Cô Lucas Xin cô hãy giúp tôi Vì không ai đồng ý với tôi Không ai theo phe tôi Tôi bị đối xử một cách tàn nhẫn Không ai cảm thông cho thần kinh của tôi Trong khi Sarkloss chưa kịp trả lời Jane và Elizabeth cùng bước vào Và Bennett tiếp tục À cô nàng đến đây rồi Xem ra không hề quan tâm Và còn không mang đến chúng tôi nữa Miễn là nó có thể sống theo ý nó Nhưng cô ạ Tôi cho cô biết nếu cô cứ khăng khăng từ chối mọi lời cầu hôn theo cách này Không bao giờ cô có thể kiếm được một tấm chồng Và tôi không biết ai sẽ lo cho cô khi bố cô qua đời Tôi sẽ không thể lo cho cô và tôi cảnh cáo cô như thế đấy Từ hôm nay tôi không còn dính dáng gì đến cô nữa Tôi đã bảo cô trong phòng đọc sách Cô biết đấy rằng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa Rồi cô sẽ thấy tôi làm đúng những lời gì tôi nói Tôi không thích nói chuyện với con cái không biết vâng lời Thật ra không phải tôi thích nói chuyện với bất cứ ai Những người bị khủng hoảng thần kinh như tôi không thích nói tí nào Không ai có thể hiểu tôi khổ sở ra sao Nhưng luôn luôn là thế Những người không than phiền không bao giờ được thông cảm Trong im lặng các cô gái lắng nghe bà mẹ tuôn trào Biết rằng bất kỳ cố gắng nào để trình bày liên lẽ Hay so dịu bà chỉ làm bà thêm tức tối Vì thế bà tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi anh Colin bước vào ra vẻ trịnh trọng hơn lúc nào hết. Vừa nhìn thấy anh, bà nói: "Bây giờ mẹ muốn tất cả các con giữ mồm miệng để anh Colin và mẹ nói chuyện với nhau." Elizabeth yên lặng bước ra khỏi phòng. Jane và Kitty đi theo sau, nhưng Lydia vẫn đứng đấy, nhất quyết muốn nghe được mọi chuyện. Scarlet được lưu lại. Trước nhất do anh Colin đã lịch sự hỏi thăm tỉ mỉ về cô và gia đình của cô, và kể đến do một ít hiếu kỳ. Nên cô bước đến bên cửa sổ Và giả vờ không chú ý lắng nghe Với giọng đau buồn và bắt đầu Ôi, anh Colin, Anh trả lời Thưa bà, chúng ta hãy im lặng luôn về việc này Nhưng anh tiếp tục Với giọng bất mãn Tôi không hề thất vọng vì thái độ của cô con gái bà Chúng ta có bổn phận cam chịu Những điều tệ hại không thể tránh khỏi Đấy là bổn phận khắc thường của một người trai trẻ Có may mắn như tôi Đã được thành đạt sớm Và tôi tin tôi có thể cam chịu Có lẽ không kém như thế Là ý hồ nghi về hạnh phúc của tôi Nếu cô em xinh đẹp của tôi chịu lấy tôi Vì tôi thường thấy rằng Ta không thể hoàn toàn cam chịu khi cơ may Sau khi bị khước từ Bắt đầu mất đi một ít giá trị Theo cách ta nhận định Bà, tôi hy vọng bà sẽ không xem tôi Có thái độ thiếu tôn kính đối với gia đình bà Khi tôi rút lại ý định đối với cô con gái của bà Khi tôi không yêu cầu Và... Ông sử dụng quyền hạn của ông bà để can thiệp cho tôi Tôi lo ngại phong cách của tôi thuộc loại khó chịu Khi tôi chấp nhận lời từ khước của cô con gái bà Thay vì lời của bà Nhưng tất cả chúng ta đều có thể lầm lỗi Chắc chắn rằng tôi đã có ý tốt trong suốt vụ việc này Mục đích của tôi là tìm kiếm một người bạn đời khả ái cho riêng tôi Với tất cả cân nhắc có lợi cho cả gia đình bà Còn nếu thái độ của tôi là đáng trách Bây giờ xin bà hãy thứ lỗi cho tôi Fools Rushing